Tuy mấy năm nay không được luyện tập siêng năng như trước kia, dưới sự trợ giúp của biên đạo chỉ có thể miễn cưỡng được một chút. Muốn nhảy một điệu kinh đồng lòng người, chắc cần cô phải siêng năng khổ luyện mấy ngày rồi. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org. Chương 761. Lựa chọn của hứa ra 1. 20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 Tuy nói nguyệt sự của cô trước giờ đều không đúng, cũng không thể nói được gì. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 763. Lựa chọn của hứa ra 1. 22. Nhưng là bây giờ nguyệt sự đến chậm cô và lục cẩn niên thì làm không thiếu chuyện xấu.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 Lục Cẩn Niên đi được 5 phút, chuông cửa lại vang lên. Kiều An Hảo liên tục bị quấy rầy giấc ngủ, có chút căm tức, sốc chăn lên đi mở cửa, phát hiện là người đưa trang phục đến. Cô ghi tên, sau đó tùy tiện vứt nó lên sofa. Vương U V Quy Quy ngáp. Vương U V Quy Quy đỉnh lên lầu chuông cửa lại vang lên. Kiều An Hảo phát điên xoay người, vẫn là đưa đồ. Cô Vương U V Quy Quy ngáp. Vương U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 Qua tầm 5 phút, cái thứ nhất có 2 vạch. Còn chưa quá 3 giây, cái thứ hai cũng 2 vạch. Cùng lúc đó, cái thứ 3, thứ 4 đều 2 vạch. Ngay sau đó, thứ 5, thứ 6, thứ 7 cũng có kết quả, đều là 2 vạch. Kiều An Hảo không thể tin được, cầm những que thử thai này so sánh, sau đó trong đầu chậm rãi lói lên ý nghĩ. Mang thai rồi. Đúng là cô mang thai rồi, cả 7 cái đều là 2 vạch. Kiều An Hảo thật kích động lập tức đứng lên khỏi bồn cầu, sau đó chớp mắt một cái, vội vàng nhắc nhở mình lao ra khỏi phòng tắm gọi điện tho lục cẩn niên. Có thể anh đang bận nên không nghe điện thoại của cô. Kiều An Hảo có chút tiếc nuối cút điện thoại, thế nhưng tâm tình vui sướng không vì tiếc nuối này mà giảm đi. Thế nhưng, rất nhanh nụ cười của cô liền cứng lại. Tối qua lúc cô đang múa, có đau bụng. Điều đó là sao?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 Thật ra người dẫn chương trình đang cảm thán, cũng nhớ Lục Cẩn Niên không muốn nhắc đến vấn đề này, cho nên cảm thán xong, liền đặt mixofone xuống, nhìn thoáng qua kịch bản ở bên dưới, nhìn xem nên phòng vấn tiếp cái gì. Ai ngờ Lục Cẩn Niên ở bên cạnh tạm dừng một chút, cũng rất bình tĩnh mở miệng, nói ba chữ. Nuôi kiều kiều Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết ông từ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 giống như không hề nhớ mình vương u v m q q nói cái gì giọng nói liền thay đổi kiều kiều tìm không ra được một người thứ hai có thể hạnh phúc như cậu đâu kiều an hảo không nói gì đảo cặp mắt trắng giả nhìn triệu manh sau đó lại nhìn lục cẩn niên trong màn hình vẻ mặt cô rất bình thản nhưng là vẫn bị câu nói vương u v m q q rồi của anh làm cho tung bay phập phới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 Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 768. Lựa chọn của hứa ra 1. 27. Lục Cẩn Niên. Có. Kiều Kiều, Lục Ảnh Đế đã thích cậu từ hồi cấp 3 à triệu Manh ngồi bên cạnh không nhìn được liền phát biểu ý kiến.